Truyện ngôn tình xuyên hồng, nhàng thê đương gia. Tác giả, te lâu tiểu nam. Được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đà mai.com Trường 45 Lỡ giận chá lan ra đồng cỏ. Thân hành bóng ma dần dần hiển lộ ra. Chỉ thấy mắt người nọ hẹp dài chết lộ ra tiền nguy hiểm. lúc này, hồng chóm không nhái, nhìn chầm chầm thất nhà mà không chúng thay đổi, cũng đón không ra tâm tư của hắn. Thức nhà khóa mắt giật giật. Tốt, tốt lắm, chạy tới danh thành, cư nhiên còn có thể gặp gỡ nam nhân này. Người này đúng là chiến sinh ca. Thức nhà hồi tổ lại, nam nhân này căn bản là cái diễn xì học bài để cho hắn nhận biết, đã sớm ném bỏ, đúng nàng rời chiến gia. Hắn hiện tại làm sao mà nhận ra mình chữ. Đập tấn thất nhàng xoa ánh mắt coi như không biết người này. Tùy ý quét qua, đàn muốn đảo mắt, độc nhiều trước mắt áo trắng giật lẻ lần lần mấy hạ tuổng. Bye bye, nam nhân này cư nhiên thừa lậu hai phi thân xuống. Lúc này đàn chính trực đứng thẳng ở trước mặt mình. Tầm mắt đam mạng là như băng không giảm bởi vì khoảng cát cắn lại càng là người ta rụng mình. Thất nhàng khóa mạng rung chảy, nam nhân này có hàm mê thật kỳ quái cho đến kỷ viện đối với nữ nhân xa lạ không ngừng phóng điện áp là ý gì đây dưới đài cũng là một mảnh ô lên sao lại thế này đi lên là làm chi chạy nhanh xuống dưới vị này thức nhàng đang muốn mở miệng đã thấy người nọ vườn cánh tay dài bao bọc lấy trong nháy mắt mình rơi vào vòng tay ôm ấp rộng lớn bay lên trời tiếp tục đập tiếng vô ngân mà đi Thích nhàng dương mát, nhìn chiến sân ca không có thần sắc gì, làm như da mặt bị hỏa đá. Thích nhàng cong mì, nội tâm ám thối, dạ đứng rắn. Nam nhân này trong nhà nhiều kiều nga như vậy, tự nhiên còn chả đến hoa lâu tranh nữ nhân. Thứ đại ngây người vài giây, lập tức liền nổi. Lâm dọn chi, đằng một tiếng đứng lên. Bởi vì nam nhân vừa mới đưa lưng về phía mình, là nhất thời hẳn không thấy mặt nam nhân kìa. Lúc này nội tâm hắn lưu giận bóp lên Rốt cuộc là ai Kinh nhiên dám làm càng như vậy Trắng trợ đưa thích muội của hắn bắt đi Vẫn tính tình con thỏng hoang một khi thức giận Lưu giận cũng là có thể trái khắp thảo nguyên Tâm dọn gì đang muốn đuổi kịp Đã thấy bên xuồng lè ra một hoa y Không tình quản trũng trắng trước mặt mình Yêu công tử muốn đi đâu nha Ngươi Lâm Duẩn Chi phẫn nộ với nữ nhân trước mặt. Nói đến, đều là vì nữ nhân này hiểu không bởi vì nàng thích mỗi làm sao bị người ta bắt đi. Lại không tiện phát tác. Dù sao đánh nữ nhân, loại sự tinh này, án bất kể như thế nào đều là không được. Cập tức, không hề nhìn đường tỷ ánh qua, đổi theo thức nhàng đằng trước. Đường tỷ trước mắt, hoài mấy vòng, lập tức leo lên người Lâm Duẩn Chi. Cơm mình giống rắn nước, Các gao cuốn lấy Lâm Duẩn Trì. tâm Duẩn Trì sắc mặt đại biến. Người làm cái gì? Nào có nữ nhân như vậy, thật không biến xấu hổ, thẹn tới cực điểm. Tương tị tôi cười một tiếng. Công tử gia, ta bất quá chính là uốn kính công tử gia một chán rượu mà thôi. Công tử gia, thăm gì mà phải cự truyện hảo ý của ta, cao ngoài ngàn dẫm. Nói xong, trong tay bỗng nhiên nhận ra một chung rượu. Ngươi, nhanh đi xuống, còn thể thống gì? Lâm dẫn chi gặp lên. Đường tỉ chuông môi đỏ mộng. Công tử gia uống chán rượu này của ta, ta liền lập tức đi xuống. Nếu không, ta vẫn bị cử như vậy, cùng không tử gia người dính chặt không rời. Lâm dẫn chi, các người run run một cái. Nữ nhân này, độ vẻ vẫn cứ như vậy. Lập tức không nghĩ nhiều, đòn chán rượu, uống một hơi cạn sạch. Đi xuống. Sức mạng Lâm Duẩn Chi thật không tốt. Đá lòng thật là cực chán ghét đường tỷ. Thế ra, như thế nào có nữ nhân phóng đạn giống như vậy? Đường tỷ lúc này mới vãng phường lưu luyến chăm chạp từ trên người Lâm Duẩn Chi đi xuống. Cười giêng vang lên như chuông bạc, nửa oán trát. Công tựa già tự đúng là không hiểu phong tình. Thì như vậy vãi vãi, muốn đuổi ta xuống dưới sao. Lâm Duẩn Chi không hề nhìn nàng, nhớ chân đi tìm thất nhà thấy trước mắt một trận mê bụi. Rớt tốt, rụ co vấn đề. Lâm Duẩn Chi hợp hàng túng trụ cánh tay đường tỷ không phải tin nhìn nàng. Ngươi, ngươi. Nhưng không thể nói tiếp. Binh một tiếng, ngã xuống. Đường tỷ bước ve cánh tay còn bắn, tải trên tay mình. Chân ngọc đá nhẹ Lâm Duẩn Chi bên chân một lúc Khóa miệng, đổ ra một ghi giả hoạt tươi cười. Ngốc tử. Tiếp theo, nàng liếc mát. Đến quan cảnh đại đường hỗn lộ một cái, chăm đại thậm thả bước lên đài cao, quả cương bồ vông lên. Mọi người im lặng, kế tiếp là mỹ nhân thứ hai, chúng ta vì mọi người chuẩn bị, hồn nhi cô đường. Từ sau đài đi ra mộng trái tiểu mỹ nhân nhé người uyển chuyển Ngày lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà thức nhà rút bị người bắt đi. Thật đáng thương, các vị mọi người quăng ra ngoài chính tầng mây. Bên kia khiến xanh ca kẹp thất nhàng để cửa nhãn vàng nhãn dàng. tay áo hùng lền, đam môn tự động khép kính. Thất nhàng rốn cuộc được đứng trên đất bàn. Còn không khó đứng vận, đột nhiên một bàn tay to, hùng hằng, nắm cổ mình, hô hấp tức thì trở nên khó khăn. Thất nhàng lập tức hóa trưởng thảo đến. Năm nhân này, nếu không buông tay, nàng sẽ không khạch ký. Ngươi, nữ nhân này... Bên tay truyền đến thanh âm chiến xanh ca vẫn nổ đè nén. Tự nhiên này cư nhiên lưu cho hắn cái gọi là hạ đường thư, rồi bỏ chạy. Chẳng lẽ cho những thủy cùng nhị tiện cảnh cáo nàng còn chưa đủ. Nàng không biết hắn ghét nhất là bị phản bội sao. Hiện tại cư nhiên còn ít rất mặt trong chúng để lãm mình xinh đẹp như vậy, sao có thể lấy. Có sáng của nàng chỉ cần hắn một mình biết là được. Hắn chắc ghét người khác xem nàng. Thất nhàng đang muốn ra tay, lại cảm thấy cổ, thoải mái tỏa ra. Thất nhàng ho khang vài tiếng gương mát diễn sinh ca khi mặt phức tạm nhìn mình. Nam nhân này, tám phần là tâm lý không bình thường. Thất nhàng công mì ra loại bố cổ, một cái hoa nương vừa mới gặp chứ. vị đại gia này, thất nhàng trong số phút thần, nam nhân này tự đối không nhận biết mình. Vậy, mình cần gì phải tự nhận chứ? Tìm phiền toái. Không biết ta đã ngây nên chuyện gì. Cơ thất nhàng. Ba chữ hung tợ. Từ trong răng chiến xanh ca phung ra. Vị đa gia này. Nàng thật đúng. tự cho mình là hoa nương sao. a Thất nhàng kinh ngạc cơn mắt. Nam nhân này kêu cơ thất nhàng. Nam nhân này nhận ra nàng. Dạ. Ngươi nhận ra ta. Thất nhàng khóa miệng không tự giáo trung trải. Diễn thương ca nhìn về phía nàng. Đột nhiên, liền bình tĩnh xuống dưới. Người hóa thành trò, gia đều nhận được. Nói xong, nhà cởi khăn cha mặt của tất nhàng. Bốn mắt nhìn nhau, thất nhàng đột nhiên sáng tỏ. Nàm nhân này để khái, là người không để tâm, thì không muốn nhớ. Cho nên mới không nhớ rõ diện mạo đối phương. Nếu không như thế, đối với chứa nhược thị, cờ nhược tiệc hắn làm sao có thể nhận được rõ ràng như vậy? Dạ, như thế nào đến đây? Thất nhàng miễn cười, hiểu nhưng được, vậy nàng cũng không cần giả vờ. ra tới tìm người. Chiến sân ca thẳng nhiên đáp. Thất nhàng nội tâm nhễ loạn. Gia không có nhìn đến hạ đường thư, mà thất nhàng luôn lại sao? Hạ đường thư. Chiến sân ca trong mắt tựa hồ lại có một đám lửa bốc lên. Từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy. Người nói là cái này sao? Thất nhàng mắt to đạo hoa. Đúng là giấy hạ đường thư ngày đó rời khỏi chiến gia lưu lại. Chỉ thấy, chiến sinh ca bàn tay to dường lên. Phan giấy kia rồng nhảy mắt thành trò, vai theo chiều gió Hiện tại không có. Hắn nhìn thất nhàng. Thất nhàng khỏe mắt nháy nháy Nam nhân này nghĩ không có hạ đường thư là có thể xong hết mọi chuyện sao. Không quan hệ. Thất nhàng nhìn trở về. Thất nhàng có thể viết lại. Ngươi. Tiến sinh ca hiếp mát, trong mắt thức giận như lửa chảy lan ra khắp đồng cỏ. Người rất buộc muốn như thế nào. Thức nhàng liên hắn một cái, cái miệng cong lên một chút, đổ chút trào phúng. Thức nhàng chỉ cầu hạ đường. Nàng nói rất rõ ràng, không phải sao. Trong phòng một mảnh yên lặng, chỉ nghe tiến sinh ca nâng quyền cao khỏi đầu, kéo kẹt, rung động. Hắn hận không thể lập tức bóp dứt nửa trước mắt này mình đỡ phải phí sức. Dần giữ một trận, diễn sinh ca xem người bước đi. Ba một tiếng, đại môn nhạc nhà vừa mở ra, đã mạnh mẽ khép lại, còn lại thất nhà một người. Thất nhà bị môi, nam nhân này phát dựng cái gì, mặc kệ nàng ở cửa này nữa. Thất nhà ngồi vào bên cạnh bàn, thì mình rốt chán ra, chậm rãi uống lên. Vừa mới hát xong một khúc, các vị nam nhân tâm lý vặn vẹo kia bắt mất. Ngay cả một ngộm nước cũng chưa kịp uống, tự nhiên khác thật sự. Đột nhiên, một trận hương khí hóa dị, nhẹ nhàng lại đây, trôi vào thần kinh thất nhàng. Thất nhàng thập nghĩ công tốt và vàng bế khí, chung quanh tìm kiếm nơi phát ra mùi. chương 46 Nắm tài Tiếng mắt khóe một cái, đó không xa trên bàn trang điểm. Một cốc hoa nhỏ màu lam. Đang ở chậu hoa, tỏa hương trong trào đến quỷ dị. Cái nhà nheo ánh mắt lại, loại hoa này nàng gặp qua. Năm đó, lốn bạch già huấn luyện. đặc biệt đem hoa này làm mẫu. Ba một mình đừng không hề uy hiếp. Chỉ là một gốc hoa huân hương, hương bình thường mà thôi. Nếu như sử dụng nhiều cùng trà, thì đó sẽ là mê Huyễn dược cực mạnh. Nhiều trà, cái nhà nhớt miệng, đột nhiên rất muốn chụp chết mình. Nhìn sang trên bàn, dĩ nhiên thấy đái bát đà. Nàng vừa mới uống là ly trúc dịp thành kia. Trúc dịp thành cùng hoa huân hương mạo làm này. Tục lắm, nàng thành công, làm cho chính mình trốn đọc. Vừa mới hiểu được, thất nhàng liền thấy trước mắt thương mù mông lung, ta đọc lên. Trong này, phá ăn thật đúng là không phải mau bình thường. Trong mơ hồ, thất nhàng cổ nén mê muội hướng vào giường lớn trong phòng đi đến. Tăng hào có giường này, chứng hôn mê này, ngủ mọc giấc là không có việc gì. ban một tiếng, thất nhà đem mình ngã vào giường nhắm mắt lại, ngừng tụ tâm thần. Thanh đường viên, dường này quả rất khác biệt, rất thơm, thật ngọt. Ngọt, thất nha trận mắt thật mạnh, giới dụa nhất chăng lên. Chỉ thấy, đánh nạp tinh tế trải đầy, mộng từng dược vật, giống như sa mỏng. Thương vị ngọt ngào tinh tế, Xong vào mũi. Thất nhàng khóa miệng lòi ra. Tốt lắm. Đây là từng chuyện từng chuyện liên tiếp kéo tới. Đầu tiên là mê Huyễn dược. Ngay sau đó là thúc tình dược. Không biết nên nói thánh thường viên này suy nghĩ chua toàn. Hay là nên nói người thiết kế này khôn khéo quỷ quỷ. Thất nhàng thở dài. Hôm nay xem như gặp hạn. Nếu là bình thường, nàng còn có thể ngăn cản được thúc tình dược này. Nhưng là hiện tại, Nàng trốn mê huyễn dược trước Thần kinh đúng lúc cực kỳ yếu ớt Thần dễ dàng bị thúc tình dược này ăn mò Thất nhạc nội tâm hận yến rằng Đừng cho nàng biết được là Người nào thiết kế hết tại chuyện này Nàng cũng muốn Người nọ đến ném thử tư vị này Nóng, nóng quá Bất quá một hồi công phu Thất nhạc điền trong mâm luôn Bắt đầu xé rách tim y của mình Nhưng tại nên cho nàng Một cái ao băng Cho nàng hạ nhiệt độ liền tốt, qua được trận này, nàng liền đại công khảo thành. Chỉ nghe cửa chi nha một tiếng mở, tiếng bước chân có quy lực từ xa tiếng lại gần. Tất nhàng trận mắt, cảnh giác đứng lên, lúc này ai tiếng vào. Bông mặt quen thuộc dần lại, ở tầm mắt nàng, tất nhàng nhìn lại, đúng là chiến sân ca. Nam nhân này không phải đi rồi sao, như thế nào lúc này trở về. đó là Có một người nam nhân ở trước mặt mà nàng trúng xuân dược. Cái này không phải khảo nghiệp nàng sao. Tất nhàng không tự giác, nuốt nuốt nước miếng. Người làm sao vậy? Chiến san ca nhìn về phía tất nhàng làm như khó hiểu. Tất nhàng lùm hẳn một cái, không nghĩ quan tâm. Ránh ra! Nam nhân này không thấy sao, loài tình huống này rõ ràng quả đi. Tim y hỗn động, ánh mắt mê ly, khuôn mặt đỏ ẩn. Dược vào khắp giường. Rất nhanh khiến cho chiến sanh ca sáng tỏ. Nháy mắt, cái lạnh phát ra. Tự nhiệt dám cho người của hắn dùng dược. Biểu nơi đây, có những người khác tiến vào, thận sẽ như thế nào? Người! Muốn giúp sao? Chiến sanh ca nhìn về phía thất nhà Đánh ra. Thất nhà nhắm mắt lại. Rời đi khỏi tầm mắt của nàng. Chính là giúp nàng tốt nhất. Lứa chân vừa dập xuống lại bắt đầu bùng lên trong mắt chiến sanh ca nữ nhân này, nữ nhân này chẳng lẽ là ta rằng thống khổ như vậy cũng không nguyện mình chậm nàng sao thất ngàn đang trong ảo tưởng cùng Mỹ Nam chiến đấu hàng thái hy vọng có thể lấy chuyện này giảm bớt chút khô nóng nàng không phải không nghĩ dùng nam nhân trước mắt chẳng qua nàng cũng không phải con dâu của chiến gia nếu cùng hẳn dây dừa vậy thật sự sẽ không dứt Đang phán đoán ở bên trong, Tất Nhàn đột nhiên cảm thấy cánh tay có một trận lạnh lẽo, chẳng lẽ thật là trời rất cói băng sao? Bản năng nen nghỉ hấp thu càng nhiều, hai tay leo lên. Tai, tai nam nhân. Tất Nhàn trợn mắt, nhìn thấy trong đáy mắt Chiến Thanh Ca bốc mạ. Chiến Thanh Ca nghiêng người che lấy, Tất Nhàn nhếch miệng, nam nhân này sơn lúc cả nhà đi hơi của sam, tuy rằng không muốn thừa nhận Nhưng thất nhàng quá thật, cảm giác khắp cả người thư sướng, tư hồ toàn thân đều bởi vì chiến sanh ca mà sung sướng lên. Nếu chiến sanh ca chủ động yêu cầu, vậy không nên trách nàng không phúc hậu. Xoay người một cái, thất nhàng mạnh mẽ đem chiến sanh ca đặt ở dưới, hai tay cũng không nhằn rỗi, đem quần ảo trở thành thuốc độc, hung hăng sẽ đi, ném ra ngoài. Bao đồng cổ trong ngực, nhé mắt diễn ra ở trước mắt. Thất nhàng trước mắt mê huyển, ông quan tâm cắn lên. Chiến sinh ca nhìn thất nhàng như con chó nhỏ ghé vào trên người mình. Nói tầm nhảy mắt như hoạt xuống, nhảy nhàng cũng lấy. Hắn đem thất nhàng, đàn ổn thỏa ở trên giường. Thất nhàng rộng mắt, đã làm gì? Nam nhân này nghĩ đòi ý hay sao? Chiến sinh ca nhìn hai mắt thất nhàng càng thêm mê ly, môi nhảy nhàng phủ lên, rán, lông mi, ánh mắt, cái mũi. Cuối cùng lưu luyến ở trên môi, khiến xanh ca động tác càng thêm mềm nhẹ, giống như sợ làm bị thương bạc bối bên dưới. Ông như hôm sau, bị bám vài tia chỉ bạc, khiến cho cả vòng tưởng niệm. Đô đỏ nội trướng, lưu luyến truyền miên, ảnh nến lai động, díu rọi ra. Gà gãy ba tiếng, thất nhàng đột nhiên cả người dẫn mình một cái, rặng mát, nhìn xa trướng đội xẩm nông ấm an đình. Trong lũ nhất thời có chút mơ hồ, nháy mắt đã nhớ ra. Tối hôm qua hết thảy giống như nước suối chạy vào đầu thất nhàng. Mê huyện, thúc tình, nam nhân. Đột nhiên, một đôi cánh tay vắt bên hồng mình, đem mình ôn trong ngực ấm áp. Thất nhàng gương mắt, nhìn đến một đôi con người bình thản không gần sống, không còn vẫn nộ tối hôm qua. Thất nhàng khóe miệng co rốt. Nam nhân này như thế nào còn ở nơi này? Đang trong lúc hai người bỗng mắt nhìn nhau, bóc trần dòng dập đo âu kêu to thật không nhìn được, truyền vào bên trong tay. Thích muội thích mũi, phía ngồi từ xa tiến đến gần. bà một tiếng, cửa phòng bị phá. Người tời thích rõ cảnh bên trong, trong lúc những thời sự tốt ngay ngóc. Đấng đầy xìm y bị xé, cường tắt hấp giường, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là thích mũ của hắn vì cái gì có một nam nhân nằm cùng nhau. Tâm Dũng Trì vẽ mặt thanh hồng, không biết là nên tránh đi hay vẫn là đem nam nhân trên giường thích mũi thu thập. Cốt, chứng tên ca ở trong lúc nắng vào, nhé mắt liền đem tất nhàng ôm kính không kẻ hở. Lúc này tạng nhiên biết mắn lướt án một cái, hung ra một đơn âm tía. Tâm Dũng Trì thấy này mới thét rõ trên giường kia. Nam nhân này đúng là đã cùng hắn gặp một lần tấn công tỷ nhiệm của thích muội áp nhân này không phải bỏ thích muội của hắn sao lúc này làm sao sẽ à trong lúc nhất thời trong đầu Lâm Dũng Chi càng thêm mê mù lượng lờ không rõ nên gào thét thích mũi phải ca ngươi đi ra ngoài trước về sao ta sẽ giải thích với ngươi thích nhàng nhìn về phía Lâm Dũng Chi ôm nhù nổi cấp tử này không biết Vừa nghĩ đến vấn đề Lấy nghĩa liêm sĩ linh tinh gì đó Nói những gì gật đầu Lại nghĩ tới cái gì Thích muội ta ngay tại bên ngoài Nếu có chuyện gì Ngư liền kêu ta Nói xong bác lại nhìn chiến sân ca Lo lẳng lùi xuống Đóng lại cửa phòng Thích nhàng đẩy chiến sân ca ra Muốn xuống giường Ta bị chiến san ca mộng phèn kéo lấy Ngươi thích hắn Nhàng quái gì liên hắn một cái Tâm nhân này, từ nơi nào nhìn ra, nàng sẽ thích ngốc tự kia. Nếu là như thế, ta liền giết hắn. Chiến sinh ca là như văn mở miệng, ngừng không được xác khí. Thứ nhàng lại liếc mắt nhìn hắn một cái. Người muốn giết người, không cần lấy ta làm cỡ. Bỏ cánh tay chiến sinh ca ra, bị hắn ôm lại. Thứ hôm qua, chiến sinh ca mở miệng. Tất nhàng cao mài, tâm nhân này có phải xa lầm cái gì rồi hay không lập tức thất nhàng nổi tới hôm qua ta trốn đọc người giúp ta giải đọc thiết rằng ta không có yêu cầu nhưng kết quả như thế ta cảm ơn người ngưới, chiến sinh ca buộn chặt cánh tay người rốt cuộc muốn như thế nào ngôn ngữ làm như tức giận có hỗn loạn cùng bất đắc dĩ thất nhàng thở dài năm nhân này Hàng không nói rõ ràng sẽ không thả nàng đi. Thất nhàng vươn tay cầm đẩy tay phải nằm dần. Ông tới tay trái mình gác đeo cầm. Ngươi có biết cái gì là nắm tay không? Chiến tinh ca nhìn hàng không nổi. Nắm tay đó là như thế. Thất nhàng nhà do lên nắm chặt bàn tay. Ngươi xem tay hai người mới có khả năng cầm. Nếu là thêm cái thứ ba, cái thứ tư, thậm chí hơn 20 mười cải. Cái người nói xem còn có thể nắm được sao. Chiến sinh ca thận sâu nhìn nàng, thất nhàng buông tay ra, đi xuống giường mặn xiêm y vào. Chiến sinh ca nhìn theo bóng dáng của nàng, không biết suy nghĩ cái gì.